lại nói và lúc này thì U Ma Tử nhìn thấy Bạch Thế Bảo và những người khác bị trói chặt bằng dây thừng. Trang phục thì đủ loại, nào thì đạo bào, áo dài, quần ngắn, áo khoác. Thầy tướng mặt đỏ, đạo sĩ mặt vàng, thầy bói mặt đen. Tất cả đều bị một nhóm binh lính cầm súng áp giải. U Ma Tử đứng ngẩn người, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ca, nhìn kìa. Lúc này có một gã mặt gầy khỉ phi ngựa đến gần. Chỉ tay về phía đằng xa hét lớn với cả yêu ma tử Đại ca nhìn kìa Cỗ quan tài kia hình như là bằng vàng nguyên khối À Yêu ma tử nhìn kỹ Thấy một cỗ quan tài lớn đang được trở trên xe ngựa Lớp sơn bóng loáng lấp lánh Khiến choán chớp đôi mắt Đôi mắt trắng rã lồi cả ra ngoài hỏi lớn Ở trong quan tài kia là cái gì Bàng cậu tử nhanh trí mắt tinh Vừa định lên tiếng nhưng lại trột dạ im lặng Còn Bạch Thế Bảo sợ bọn chúng mở nắp quan tài Vừa định nói thì lại thấy Lâm Kiều Thúc liếc mắt ra hiệu Bảo hắn đừng có lên tiếng vội Hãy chờ thời cơ sau Yêu ma tử ngạc nhiên hết lớn À tất cả các người đều bị câm hết cả rồi sao Đại ca Gã mặt gầy thì thầm vào tay của Yêu ma tử Tôi thấy bọn này có vẻ là không đàng hoàng thì phải Làm sao ngươi biết Thì binh lính chính quy nào Lại đi áp giải tù nhân giữa ban ngày ban mặt Vừa kéo quan tài đi trô nước Chẳng lẽ đây là mẹo che mắt Ở trong quan tài chẳng lẽ có chứa đất sao Nghe đến chữ đất thì yêu ma tử giật mình Gã mặt gầy tiếp tục nói Đại ca Đây cũng chẳng phải chỗ để nói chuyện Chỉ bằng chúng ta tước vũ khí của chúng Rồi dẫn cả toán người Và quan tài về Yêu ma tử hỏi Lấy người làm gì Thì trói về làm con tim Bắt chủ nhân của chúng trục bằng tiền Tuy là mạng của bọn này chẳng đáng giá Nhưng đông người thì cũng kiếm được vài lạng bạc Yêu ma tử gật đầu thấy có lý liền ra hiểu Đám cướp nhảy xuống ngựa Vài cú đấm vài cú đá đã tước súng của đám binh lính Quật ngã chúng trói chặt lại Rồi dùng vải đỏ bịt mắt lại Hành động cực kỳ nhanh gọn dứt khoát Yuma từ xuống ngựa Đi đến quan tài vỗ mạnh lên nắp Bộp bộp bộp Khiến lòng bàn tay đau nhói Cười lớn Đúng là ông trời mở mắt <cười> ban cho ta cỗ quan tài vàng lớn như thế này Đúng là không uổng công ta chạy xa như vậy Cũng đủ bỏ công Mang về nấu chảy ra Mỗi đứa đúc một chiếc vòng tay cho vợ con Đùng đùng đùng Đoan đoan Đám khớp ngay xong thì hò gieo phấn khích Dương súng bắn loạn xạ lên trời Yêu ma tử rút sử tâm người ra một con dao sáng loáng Chém mạnh vào dây thường buộc quan tài Rắc một tiếng dây thường đứt làm đôi Thấy vậy thì Bạch Thế Bảo vội vàng hét lớn Không, không đừng bỏ quan tài Bên trong là cương thi đó Hả? Cương thi? Yêu ma tử giật mình trợn mắt nhìn quan tài Rồi bật cười lạnh lùng Cái gì? Cương với trả thi Yêu ma tử ta cái gì mà chưa thấy hả? Người sống còn chẳng sợ Huống chi là đám người chết Nói xong hắn cầm dao gõ nhẹ vào chui Lưỡi dao lách vào khe quan tài Ui ui Cùng lúc đó Thì một tên cướp ở đằng xa bỗng nhiên hét lớn thảm thiết Yêu ma tử giật mình quay đầu lại nhìn Chỉ thấy tên kia ngã ngửa xuống đất Miệng sùi bọt mép co giật liên hồi Mặt thì đỏ bừng bừng Nổi lên vô số mụn mù Chi chít những đầu trắng Máu chảy lênh láng Hả? Cốt độc sao? Là Linh Giao Bạch Thế Bảo vội vàng quay đầu nhìn Linh Giao Thấy mặt của cô ta lạnh như tiền Ánh mắt đờ đẫn, hai tay buông thẳng Đứng im như là trời trồng Bạch Thế Bảo mặt tái mét Trong lòng hoảng hút Cái gì? Không phải là cô ta ra tay sao? Lúc này thì bàng cầu tử đang bị một tên cướp Đè dưới chân, ngực ép sát đất Hai tay bị trói chặt Thấy cảnh tượng này bỗng nhiên cười lớn Ha ha ha ha ha Đại quốc sư tới rồi Tiếng hét của bàng cầu tử khiến cho Bạch Tễ Bảo vội vàng quay đầu nhìn lại Đập vào mắt là hai gã đàn ông to lớn đang khiêng một chiếc kiệu đỏ chạy nhanh về phía trước Cửa kiệu được phủ bằng vải thiêu có tre rèm Hai bên cửa có vô số chạm khắc tinh xào, dán giấy trắng Lúc này thì dèm kiệu được kéo lên một nửa Bạch Tễ Bảo nhìn kỹ Ở bên trong có một người đàn ông béo mập, mặt đỏ Người này khoảng 50 tuổi, da mặt bóng loáng, đôi mắt sáng như đèn Mũi to miệng vuông, tai dài mập mạp như là hai quả trứng thịt Giống như là tai của tượng Bồ Tát trong chùa vậy Dài đến tận vai, khuôn mặt đầy phúc tướng Ông ta mặc một chiếc áo dài bằng lụa mùa xuân Thân hình không cao khoảng 4 thước Tay cầm một chiếc điếu cày bằng sắt dài hơn 2 thước Một đầu khả ngọc mã não Một đầu gắn bát điếu bằng đồng bạc Kích thước bát điếu thì lớn hơn cả miệng vuông của ông ta. Trên cổ đeo một chiếc ổ khóa bạc đã bị mài bóng đen. Bạch Thế Bảo kinh ngạc hét lớn: "Cái gì? Hắn, hắn không phải là Tam Hòa Thượng sao?" "Đó, đó chính là Ma Tổ." Lâm Kiều Thúc ở bên cạnh nhíu mày lại, khiến răng mà đáp: "Mạ, Ma Tổ sao? Hắn chính là sư phụ của Lam Tâm Nhi Ma Tổ." Bạch thế bào sừng sốt Nhìn kỹ lại người đó có tóc Không mặc áo cả xa quả thật là không phải tam hỏa thượng Chỉ trông hơi giống mà thôi Tục ngữ có nói rồi Không tiền không thế không năng lực Loại này gọi là người dưới Có tiền có thế không năng lực Loại này gọi là người giữa Không tiền không thế có năng lực Loại này chính là người trên Người trên còn gọi là chân nhân Chân nhân lên nữa thì là tiên Tiên lên nữa thì là thần Còn cái người trong kiệu này gọi là Ma chân Nhân Cũng chính là sư phụ của Lam Tâm Nhi và Linh Giao Cốt sư Miêu Cương, Ma Tổ Cái gì là Kim Trùng Cốt, Hà Mã Cốt, Ngô Đông Cốt, Dương Cốt, Ngư Cốt Nghiu cốt, khuyển cốt, kê cốt, nga cốt, thảo cốt, nấm cốt, chí cốt, bọ cạp cốt, ong vỏ vẽ cốt, voi cốt, kiến cốt, vân v.v. Tất cả những cái gì gọi liên quan đến từ cốt, gọi được tên, không gọi được tên, hắn đều có thể thi triển được. Ma tổ còn có một tuyệt chiêu là trồng cốt chính trên cơ thể của mình. Loại cốt này gọi là bản mệnh cốt. Là lấy thân thể nuôi cốt, từ đó luyện thành bách độc bất xâm. Phóng cốt trị bệnh, thi cốt thúc mệnh Bồi cốt thi độc, không gì là không thể Phù cốt thì thu hồn người Có thể phụ vào cỏ cây Ma tổ chính là người đại thành Về cốt thuật, xuất chúng lắm Ra mắt bao giờ thì cũng cần Có chút phong cách, đó là quy củ rồi Bất kỳ ai đều đã xem kịch Thì đều biết rằng quan công xuất hiện Thì ông ta phải tô mặt đỏ Vẽ mắt phượng, dâu dài buông xuống ngực, rồi múa thanh long đao Thanh long đao màu xanh thì biểu tượng có sự uy vũ, trung thành và dũng cảm Mỗi một cử chỉ, từ việc vung tay nhấc chân đều phải tót lên khí chất oai phong Nếu bạn để cho quan công trông giống như là một chàng trai bảnh bao Rồi tay cầm một chiếc nạo nhỏ Thì dù cố gắng đến đâu đi nữa cũng chẳng thể giống được Nói đến cùng tất cả đều là khí chất Quay lại hiện tại Thì chiếc kì ẩu được khiêng đến trước mặt mọi người Đặt xuống và đứng vững Ở đằng xa thì yêu ma tử đứng xứng sờ Những nốt muộn mù ở trên mặt lấp lánh Miệng không nói năng gì Trong lòng thầm kêu lên Sấm chớp mà không mưa Mưa mà không gió Có tiếng mà không tải Không tải mà có tiếng Xem cái uy thế này Thì người này chắc chắn là có chút bản lĩnh đây Không thể coi thường được Nghĩ vậy hắn ta liền vung tay ra hiệu Xoẹt xoẹt xoẹt Quét quét quét, quét. Đám cướp đồng loạt trĩa súng về phía của ma tổ vừa mới tới Ngay tại lúc này Thì hai gã đàn ông lực lưỡng đứng sang hai bên Chỉ thấy ma tổ đặt chân phải lên chân trái Từ trong túi vải sau lưng lấy ra một nhúng thuốc lá Nhét vào trong điếu cày Rồi lấy bông tẩm thuốc châm lửa Bởi vì tay ngắn mà điếu cày dài Không thể với tới lửa Chỉ thấy hắn ta dùng ngón tay bật một cái Ngọn lửa chính xác rơi vào trong điếu cải Cái màn biểu diễn nhỏ này Khiến cho mọi người đều phải sừng sút Bang cầu tử Ma tổ hóp má Hút mạnh hai hơi Rồi phả ra một làn khói đặc quánh Khói lập tức che khuất khuôn mặt của hắn Giọng nói vang lên từ trong làn khói Chỉ nghe ma tổ ho một tiếng rồi nói Mày thông minh đó Sao lại không nghĩ ra chứ Cứ dùng cách ngu ngốc như thế này Dạ đại quốc sư mang cầu tử gọi một tiếng khó nói thành lời Rồi nằm dạp xuống đất Hét lớn với cả đám cướp Các người thấy chưa hả Vị này chính là đại quốc sư đương nhiệm Ma chân nhân của miêu cường Ngài ấy dùng bùa chú và độc dược Khiến người ta không thể phòng bị Biết điều thì mau mau thả ta ra Nếu không một lát nữa Cái mạng nhỏ của các ngươi sẽ làm mùi cho bùa chú đó Cái gì? Bùa chú? Ủa. Lời của bàng cầu tử khiến cho đám cướp đều hoảng sợ Chỉ có yêu ma tử là không sợ Mắt trận trừng quét qua người ma tổ cười lạnh Nói nghe có vẻ kinh dị nhỉ Không biết hàng thật hay không Vừa nói vừa thò tay vào cổ áo Định rút khẩu súng ngắn Ma tổ ho một tiếng Lại hút một hơi thuốc Mắt không nhìn lên tủy mà gọi Nhìn tay của mày đi À tay của ta ra Yêu ma tử cúi đầu nhìn thì lập tức kinh ngạc đến hát mồm Hai bàn tay không biết từ lúc nào đã trở nên đen thẫm Các mạch máu trên mu bàn tay phỏng lên Không nhìn thì không sao Nhưng vừa nhìn thấy thì yêu ma tử lập tức cảm thấy lòng bàn tay và mu bàn tay đều ngứa ngáy đến khó chịu Giống như là có hàng trăm con kiến đang bỏ trong lòng bàn tay Ngọm nhấm ra thịt của hắn Yêu ma tử kinh hãi mà kêu lên à, ui, Đây đây là cái gì vậy Đây là thảo cốt đó Thảo cốt sao Yêu ma tử nhìn quanh Từ khi đến đây thì ngoài chiếc quan tài vàng lớn Hắn chưa từng chạm vào thứ gì khác Và càng chưa từng chạm vào cỏ cây Sao lại trúng độc của tên này chứ Chẳng lẽ bọn họ đã bôi độc lên chiếc quan tài vàng này Dùng bùa chú rồi sao Ngay lúc này chỉ nghe ma tổ ho một tiếng rồi nói Đừng tìm nữa Là khói đó Ta đã phơi khô lá độc Rồi hun bằng phân côn trùng Sau đó nghiền thành sợi thuốc Vừa rồi ta hút chính là thảo cốt đó Yêu ma tử nghe xong chỉ hai chân mềm nhũng Phải công nhận rằng đại sư quả nhà là cao tay Lần đầu tiên tôi nghe nói đó Có thể nghiền lá độc thành thuốc lá để hút Khói độc bay ra khắp nơi Quả lá bản lĩnh này Bản lĩnh này chắc chỉ có Bang cầu tử nói đến đây đột nhiên dừng lại À không đúng Đại sư Chẳng lẽ tôi cũng trúng thảo cốt của ngài rồi sao Mọi người ngay xong đều hoảng sợ Đồng loạt dơ tay lên xem Quả nhiên Tay của tất cả mọi người đều đã xưng phồng cả lên rồi Lúc này tay của Bạch Thế Bào và những người khác đều đã bị trói sau lưng Hắn liếc nhìn tay của Lâm Kiều Thúc lập tức nhú mày kêu lên Công nhận bồ chú này quá thật khó phòng Xem ra chúng ta đều đã trúng độc cả rồi Lâm Kiều Thúc gật đầu nói Mao Tổ vừa rồi đã dùng hai loại bổ chú Nhưng hắn chỉ nói đến một loại mà thôi Bạch Thế Bào ngạc nhiên mà hỏi Ý của đạo trưởng là sao? Lâm Kiểu Thúc đáp Người không thấy sao Tên cướp vừa nãy ngã xuống không phải là trúng thảo cốt này Mà là loại độc giống như là linh dao dùng trên người của biên khôi đó Bạch Thế Bảo lập tức giật mình Vậy là Phụt phụt phụt Ngay tại lúc này thì ma tổ ngồi trong kiểu Ngửa cổ phun ra hai bãi nước bọt về phía trước Hát xì về phía đông Dùng ngón tay vẽ một vòng tròn chéo ở trong không khí Khớp răng ba tiếng miệng lầm bầm Sơn phong cốt quái Bạch cốt tề động à. Nguy rồi Mã Khuây Nguyên từ khi mà thấy ma tổ đây thì đã không lộ diện Ẩn sau lưng mọi người lặng lẽ quan sát Lúc này ông ta thấy Ma Tổ muốn bày cốt trận, liền bấm ngón tay tính toán, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc trong lòng thầm nghĩ: Dùng cốt nuôi dáng, ắt có điểm chẳng lành rồi. Sau đó vội vàng bước ra lớn tiếng gọi: Nghĩa huynh, Nguyên đây. Mã Khôi Nguyên? Ma Tổ nghe xong lập tức thu tay về, ngẩng đầu nhìn kinh ngạc nói: Nghĩa đệ, sao ngươi lại ở đây vậy? Mã Khôi Nguyên bước tới nhíu mày mà nói: Ngay cả ta cũng không ngờ đó Không biết là Nghĩ Huynh từ khi nào Lại trở thành quốc sư của viên đại đầu Cũng chưa được bao lâu đâu Chưa được bao lâu ơ Mã Khôi Nguyên dừng lại Nhìn sắc mặt của Ma Tổ dường như là không muốn nói nhiều Ông ta cũng không hỏi thêm Biết rõ tính cách của Ma Tổ Tâm địa độc ác Còn độc hơn cả bọ cạp Vì để đạt mục đích không từ thủ đoạn Mã Khôi Nguyên liền chuyển giọng mà nói Nghĩa huynh Hiện tại ở đây có rất nhiều người Các đạo huynh đệ của nhiều môn phái Thì cũng đang ở đây Nếu nghĩa huynh bày cốt trận e rằng sẽ Một sống chín chết Không ai có thể sống sót được Thành thật mà nói thì tiểu nữ của ta cũng đang ở đây Nghĩa huynh tuyệt đối không được dùng bùa chú đâu Con gái của ngươi Ma tổ liếc mắt Ánh mắt dừng lại trên người của mã chiêu tuyết Hắn nhìn thấy cô gái này xinh đẹp lập tức động lòng Ngay lập tức có định thu mã chư tuyết làm đệ tử ngoại môn Truyền thụ bí quyết dùng đọc vào bồ chú Miệng thì liên tục khen À ra vậy tốt đấy tốt lắm Nói về ma tổ này thì thu đồ đệ chỉ để luyện độc Mặc kệ đệ tử tương tàn tự sinh tự diệt Chỉ có những ai sống sót mới có tư cách trở thành người đề cốt của hắn Chuyện này thì Mã Khôi Nguyên trong lòng hiểu rõ Lúc này đoán được ý đồ của Ma Tổ Liền nháy mắt với cả Mã Chiêu Tuyết Miệng thì trước tiên định danh hiệu cho Ma Tổ gọi Tuyết Nhi à Mau lại đây nhận bá phụ đi Bá phụ? Mã Chiêu Tuyết cười lạnh Ta làm gì có bá phụ? Hả? Ma Tổ ngay xong ra mặt giật giật Mã Khôi Nguyên thấy Ma Tổ có chút tức giận Liền vội vàng hạ giọng Tuyết Nhi, đừng có ngang ngạnh nữa Tính mạng mới là quan trọng Ta đang cứu mạng con đó Mã Châu Tuyết cười lạnh mà nói Người có mặt, cây có vỏ Cành cao dễ leo dễ tựa lắm phải không? Sợ chết đến nhận thân Mã Châu Tuyết ta không làm được điều đó Mã Khôi Nguyên vội vàng nói Đây là lúc nào rồi Con còn nghĩ được những chuyện đó sao? Những năm này Ông chạy khắp nơi không phải vì điều này sao Bây giờ tôi hỏi ông Có phải ông cảm thấy sống bằng đạo pháp lại hèn hạ à, Không muốn coi xuất mã bảo ra Là đời an phận lập mệnh Muốn quên sạch danh hiệu Long tộc trừ ma Chạy theo làm tay sai cho viên đại đầu rồi có phải không Hả Lời này đã khiến cho mã khôi nguyên lập tức sững sờ Chỉ nghe mã chiêu tuyết dừng lại một chút Rồi tiếp tục nói Nhà này tôi làm chủ một nửa Ông muốn tìm chỗ dựa Làm tay say cho kẻ khác Cũng phải hỏi xem tôi có đồng ý hay không đã chứ Lời này khiến cho mã khôi nguyên cảm thấy chua xót lắm Nhà sao Một từ quen thuộc vậy Mà ông ta cảm thấy xa lạ Có một câu nói như thế này Bình vỡ không giữ được nước Quạt rách không đón được gió Có những thứ một khi đa vỡ đã hỏng thì không thể cứu vãn được nữa Dòng họ trừ ma Long Tộc là danh hiệu mà tổ tiên của gia tộc họ Mã đã đánh đổi qua nhiều đời Cũng là tuyệt kỹ an thân lập mạnh chuyển lại cho con cháu Giống như là một gia sản Là con đường mưu sinh để lại cho hậu thế Nhưng bây giờ đây Danh hiệu đó rơi vào tay của Mã Khôi Nguyên Không những không được chăm lo chu đáo Ngược lại còn khiến cho bảo ra đường hậu tan nát Phá hủy một nửa xà nhà Chỉ để Mã Chiêu Tuyết một mình gánh phát cả gia đình này Tuyết Nhi Lúc này thì Mã Khôi Nguyên Đã bị Mã Chiêu Tuyết mắng trong một trận Mắt ông ta trợn lên như cá chết Không chớp được nữa Ông ta cúi đầu buồn bã Khuôn mặt đầy sự đau khổ trong lòng thầm than Ta Mã Khôi Nguyên Sống cả đời này vô ích Đến lúc gặp chuyện lại không bằng Con gái tỉnh ngộ sao Nghĩ rồi ông ta từ từ ngẩn đầu lên Khẽ nói với Mã Chiêu Tuyết Bao nhiêu năm nay Chà có lỗi Chưa từng chăm sóc cho con Mã Khôi Nguyên thì chưa từng bao giờ cúi đầu nhận lỗi cả Lời vừa mới thốt ra khiến cho Mã Châu Tuyết trong lòng chấn động Không thể nghe thêm được gì nữa liền ngắt lời Thôi ông đừng nói nữa Mã Khôi Nguyên gặng hỏi Còn con có thể không oán hận cha được không Mã Châu Tuyết dừng lại một chút rồi ngẩn đầu nói Chưa chắc đâu Ta phải xem xem xe ông tiến bộ được hay không đã Tuyết nhi Câu nói này khiến cho má khôi nguyên Trong lòng vui sướng khôn xiết Mặt mày hớn hở Liền quay đầu cười khẩy với cả ma tổ Người xem đi Tính khí kỳ quặc của con gái ta Cũng giống ta mà Xèo xèo Ma tổ liền hít một hơi thuốc Trong miệng đắng ngắt không còn vị gì Sau đó từ từ mở miệng mà nói Nghĩa đệ à, có câu nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nghĩ đến tình huynh đệ chúng ta, ta không giấu giếm gì. Hôm nay các đạo phái có mặt ở đây, dù là chủ nghị phái hay bác nghị phái, mọi thứ đều phải biến mất thôi. Từ nay về sau thì đạo phái sẽ chỉ còn là một, đó chính là cổ gia chúng ta. Cái gì? Các phái biến mất? Được. Chỉ còn lại cổ gia sao? Mại kiếp ma tổ coi chúng ta là gì chứ Các đạo trưởng khác nghe xong đều kinh ngạc Không ngờ rằng ma tổ lại có ý đồ như vậy Muốn tiêu diệt tất cả các đạo phái Ở trên thế gian Chỉ để lại cổ gia độc tôn mà thôi Khoan đã Bàng cậu tử nghe xong cũng giật mình Bàng cậu tử đã dốc hết tâm trí Để bày ra cái cờ tiên thiên này Đúng lúc sắp thu lưới Thì ma tổ lại đột ngồi xuất hiện Hơn nữa cái việc làm của ma tổ này cũng hoàn toàn trái với cả ý chỉ của viên thế khải Bàng cầu tử không nhịn được mà kêu Đại sư, sao ngài lại đột ngột thay đổi như vậy? Ngài đột nhiên thay đổi như vậy khiến ta không hiểu nổi đó Ngài đang đi nước cờ nào vậy? Ma tổ không để đến bàng cầu tử Ánh mắt chăm chăm nhìn má khôi nguyên nói Nghĩa đệ, dựa vào thế lực của trừ ma long tộc đường khẩu ở phương Bắc Cộng thêm ảnh hưởng của cổ độc ta ở Miêu Cương Nếu chúng ta hợp lực lại Sẽ không gì phá vỡ được đâu Mã Khôi Nguyên ngắt lời Nghĩa Huỳnh Từ khi nào lại trở nên giống biên khôi như vậy chứ Ma Tổ xứng sờ Sau đó cười mà nói Nói vậy là Nghĩa Đề không muốn theo ta sao Mã Khôi Nguyên lướt nhìn Mã Châu Tuyết Cười nhích mép Chuyện này Nghĩa Đề Tây thật sự không dám nhận lời Tốt à, à, à, à. Ma tổ gọi ông điếu vào cửa kiệu lại nói Đã vậy ta cũng không, không ép buộc nghĩa đệ Mã Khôi Nguyên đáp Xin lỗi Huỳnh Lời vừa mới dứt Thì thân hình của Mã Khôi Nguyên đột nhiên co rúm lại Toàn thân sương cốt răng rắc vang lên Sợi dây thần trói trên người lỏng ra Lập tức tuột khỏi người ông ta Mọi người thấy vậy thì không khỏi đùi lại một bước Nhìn chằm chằm vào Mã Khôi Nguyên và ma tổ Giống như là hai con gà trọi đang giảng co Xung quanh thì sát khí ngút trời Như thế khuấy đậm một trận Bụi vàng bay mù mệt Lại nói thì cờ lớn có cách bày của cờ lớn Cờ nhỏ có cách sắp xếp của cờ nhỏ Tất cả đều nằm ở mưu kế Luận về mưu kế thì trong số những người có mặt Bàng cầu tử là người mưu trí nhất Nhưng giờ đây hắn cũng bị ma tổ lừa một phố Lúc này thì bàng cầu tử nhú mày trong lòng thầm kêu Người ta nói Đá nhỏ lật xe lớn Nước nông nhấn chìm thuyền to Dưa hỏng trước hết là hỏng ruột Không ngờ lại bị bàn tính làm hại ma tổ Người cũng thật là to gan Biên khôi vừa chết Người còn chưa kịp ngồi ấm chỗ Đã dám làm trái ý của chủ nhân Nghĩ đến đây bằng cầu tử đột nhiên nảy ra một kế Trong lòng thầm cười Nhưng tính cách chủ nhân ta nắm rõ nhất Nhà chủ nhân vốn không nuôi kẻ vô dụng Chó già còn bị đuổi đi Huống chi chó không nghe lời ma tổ Người đợi đấy ta nhất định sẽ khiến ngươi cùng chung số phận với cả tên biên khôi. Trong lúc nói chuyện thì Mã Triều Tuyết từ phía sau bước lên, lặng lẽ đứng bên cạnh của Mã khôi Nguyên. Mã khôi Nguyên liếc nhìn giật mình, xúc động đến mức há mồm không nói lên lời. Còn phía bên kia thì Linh Giao thân hình cũng lóe lên, mặt không chút biểu cảm đứng bên trái Kiểu hộ vệ cho Ma Tổ. Hai người đối đầu với hai người. Ma Tổ Đúng vào lúc này thì Lâm Kiểu Thúc cũng bước lên sen vào Ta hỏi ngươi Tế Liên Sơn có phải do ngươi giết không? <cười> Ma tổ ho nhẹ Trên miệng nở ra nụ cười tà ác Lâm Kiểu Thúc gật đầu lớn tiếng nói Thà tin rằng có chứ không nghe rằng không Ngươi không đáp như vậy chuyện này là thật rồi Ngươi quả như là kẻ đứng sau hạ độc Đã vậy Nói rồi Lâm Kiều Thúc bước lên Đứng bên cạnh mã khôi nguyên hô to Các đạo huynh Đã đến lúc thể hiện lập trường rồi chứ Các đạo trưởng nhìn nhau Trong lòng thầm quyết định Sau đó quay lưng lại với nhau Cởi dây trói trên người nhau tiến lên Lần lượt đứng bên cạnh của Lâm Kiều Thúc Tình thế đột ngột thay đổi Tình hình này thì ma tổ Sư đồ hai người sẽ phải đối đầu Với cả các trưởng môn của các đạo phái Mọi việc đều có hai mặt Một bên nặng, bên kia sẽ càng thêm cao Nói về phía bên kia thì yêu ma tử Tay xương không thể cầm súng được Trong lòng nóng như lửa đốt Lúc này thấy ma tổ bị các đạo trưởng phân tâm Liền ra hiệu cho mấy tên thuộc hạ Trong chớp mắt thì hàng ngàn tên cướp nhảy xuống ngựa Tay rằng tuy đau nhưng chân vẫn chạy được Như là nước lũ tràn vào Ào ạt xong đến ma tổ Nhất định phải hạ gục hắn Ép hắn giao ra giải dược Ma tổ không hề hoảng hốt Vẫn ngồi vững trong kiệu Thân hình đột nhiên rung lên Xeo xeo xeo Như thể rũ bụi vậy Từ trên người hắn rơi xuống một đám vật nhỏ màu đen Không rõ là gì đen kịt nhảy nhót khắp nơi Vừa nhảy lên thì thấy người là lao tới Cứ thế lao vào người Chui vào cổ ngực và cánh tay Một người liền hét lớn Hả không tốt rồi Cẩn thận là quân trùng đó Trong chớp mắt thì trên người các tên cướp nổi lên một lớp da gà Vén tay áo lên thì thấy rõ cả cánh tay chi chít những nốt mẩn đỏ Toàn thân ngứa ngáy khó chịu Ngứa thì còn khó chịu hơn cả đau Khiến cho các tên cướp không kể là tay đang sưng đau Liền dùng tay gãi điên cuồng hoặc là lăn lộn trên đất Rách rách rách Càng gãi càng lăn thì khắp người lại càng nổi lên những bọng nước Vỡ ra, lòi ra từng đám giận bỏ ra ngoài Mọi người hoảng hốt thét lên giọng run dày Hả là giận đó Không phải giận thường đâu Mà là giận cổ đó Ma tổ mặt không chút đổi sắc khẽ cười mà nói Kim ngân sợ gai Giận sợ gái Người chúng giận cổ này Toàn thân ngương ấy Không gãi không vỡ Không vỡ không độc Không độc thì không chết Đâu có thể nhịn được Ngứa làm sao mà chịu Yêu ma tử thấy từ xa ra đầu tê dài Nhìn các huynh đệ của mình kêu la thảm thiết không đành lòng Có người lăn lộn trên đất Có người dựa vào thân cây lớn cọ sát Thậm chí còn có người không chịu nổi Đâm đầu vào đá chỉ cầu được chết Kỳ lạ Bạch Thế Bảo nhìn quanh Phát hiện những người chúng giận đều là cướp Không khỏi thầm nghi ngờ Đột nhiên quay đầu lại Thấy bàng cầu tử đang co rúm vì sợ hãi Bạch Thế Bảo trong lòng thầm nghĩ Chẳng lẽ cổ của lão ta có thể phân biệt được Các loại người khác nhau Nhìn đến đây thì Bạch Thế Bảo trượt nhớ ra điều gì đó Vội vàng quay đầu hỏi Lâm Kiều Thúc Lâm Đạo trưởng Tại sao hắn làm phép không cần vẽ bùa niệm chú Không cần bắt ấn chứ Lâm Cửu Thúc nghiến răng mà nói Bùa chú chỉ là tiểu thuật Đại Pháp không cần vẽ bùa Đại Pháp sao Bạch Thế Bảo lại hỏi Vậy hiện tại chúng ta làm thế nào Để phá giải cổ pháp của hắn Lâm Kiều Thúc Lắc đầu than thở Không thể phá giải được Thuật cổ độc này thì phòng không kịp Chỉ cần sơ suất nhỏ thì sẽ trúng cổ Muốn phá giải e rằng chỉ có một cách duy nhất Đó là tiên phát chế địch thôi Bạch Thế Bảo cúi đầu lặp lại Tiên phát chế địch sao Lúc này Lâm Kiều Thúc lại khẽ nói Bạch Quỳnh Đệ Người hãy quan sát kỹ đường rút lui Khi cần thiết hãy nhanh chóng chạy đi Chúng ta sẽ không thể cùng chết ở đây được Chạy sao Bạch Thế Bảo chưa từng nghĩ đến việc này Vội vàng lắc đầu mà đáp Chúng ta đừng nói đến chuyện chạy trốn được không Trước tiên tôi đã từng đọc trong Vô Tụ Thiên Thư Một Pháp Môn của Phật ra Sau khi mà thi triển thì tôi đã mở được thiên nhãn Nhìn thấu được vạn sự, thông suốt mọi thứ Vừa rồi khi mà thấy hắn thi Pháp Tôi trượt nghĩ ra một cách Có lẽ có thể phá giải được thuật cổ quán Lâm Cửu Thúc giật mình hỏi Làm sao để phá Bạch Tế Bảo liền nói Thuật cổ quán một khi mà thi triển quả thật khiến cho người ta không thể phòng bị Tuy nhiên dù là thuật cổ có lợi hại đến đâu Cũng chỉ là người sống gặp nạn Người chết thì không sao Người chết không sao Đúng vậy Bạch Tế Bảo liền giải thích Người chết đại bất liễu là thân xác bị hủy hoại Thối dữa, xương cốt không còn Nhưng mà không thể giết được hồn phách Mà thuật cổ này chỉ có thể hủy hoại thân xác mà thôi Lâm Cửu Thúc nghe xong giật mình. Đúng nhỉ, quả nhiên rất có lý. Bạch Thế Bảo lại cười nói: "Hiện tại chúng ta đang bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn, sợ hãi bị chúng cổ, cho nên mới cố gắng tìm mọi cách để tránh cổ. Chỉ vì tiếc cái thân xác trăm cân này. Nếu chịu hy sinh thân xác, tam hồn thoát khỏi xác thì cũng có thể đấu ván một trận mà." Lâm Cửu Thúc nghe xong há mồm. Đây là một kế sách kỳ lạ mà hắn cũng lần đầu tiên nghe thấy. Chỉ là... Chỉ là ma tổ thi triển thuật cổ quá nhanh Liệu có cho Bạch Thế Bảo cơ hội bấm quyết thi pháp hay không đây? Có chuyện thì dài mà không có chuyện thì ngắn Bạch Thế Bảo đã âm thầm quyết định Định ra tay tiên phát chế địch Nhưng đột nhiên thấy trước mặt xuất hiện một chiếc áo bào đỏ rực Trên người đeo một chuỗi pháo lôi Chính là lôi quỷ đạo sĩ Quách Trấn Thiên Người chuyên dùng pháo để mà đánh quỷ Bạch Thế Bào giật mình hỏi Quách Đạo trưởng Chỉ thấy Quách Trấn Thiên nghiến răng mà nói Cả người hãy đếm xem trên người hắn có bao nhiêu loại cổ Sẽ biết hắn đã hại bao nhiêu người Loại cổ độc nào mà không phải luyện từ người chứ May mà hôm nay có ta đến Nếu không còn bị hắn lừa gạt Chết âm thầm trong tay hắn cũng không biết nữa Lời này vừa dứt thì các đạo trưởng liền vội vàng kêu lên Đúng vậy, đúng vậy Hắn vừa nãy đã không phải làm muốn nói là tiêu diệt tất cả các đạo phái chúng ta hay sao Chắc chắn sẽ không để lại mạng sống cho chúng ta đâu Đến nước này rồi, hãy liều mạng với hắn Dù sao cũng đã trúng cổ quán rồi Phải đoạt lại giải dược Đúng vậy, đúng vậy Nói đến đây rồi Các người còn đứng đó làm gì Có oán trả oán Có thù trả thù Lời này vừa dứt thì quách trấn thiên đã xông lên trước Giật một quả pháo lôi từ trong ngực Cắn một hòn đá lửa châm lửa Rồi lao lên phía trước Vung tay ném quả pháo lôi về phía của ma tổ Ô oh. Ma tổ liếc mắt nhìn Quả pháo lôi rơi xuống ngay trên đầu Lập tức nhú mày nhắm mắt khí lực dồn đầy người, chán đỏ bừng bừng, hai tay nắm chặt lại. Ầm ma mầm, một tiếng nổ lớn. Pháo lôi nổ tung, mặt đất bốc khói nghi ngút. Chiếc kiệu đỏ của ma tổ bị nổ thành vô số mảnh vụn bay tứ tung khắp nơi. Khói tan đi, nhưng ma tổ và linh giao đã biến mất. Mặt đất bị nổ thành một hố lớn. Mảnh vụn kiệu gỗ trắng xóa rải khắp nơi. Hai gã đàn ông lực lưỡng đầm bất động, người bốc khói trắng, từ đất khiếu lòi ra những con sâu. Hà ma tổ biến mất rồi Chẳng lẽ bị nổ thành khói rồi sao Bình bất yếm trá Cẩn thận là hơn Mọi người không thấy bóng dáng của ma tổ đâu Liền nhìn quanh cảnh giác cao độ Bạch tế bào nhìn về phía hai gã đàn ông nằm bất động Kinh ngạc mà kêu lên Hóa ra hai kẻ khiên kiệu này Thì vốn dĩ là người chết Bị quách đạo trưởng nổ một phát Nú cổ trùng ở trong người họ đã bị nổ bay ra hết rồi Ấm Ấm Ấm Ngay tại lúc này Mọi người đột nhiên cảm thấy mặt đất rung chuyển dữ dội Do trời mưa mặt đất trơn trượt Thân thể đung đưa không đứng vững Bạch tế bảo cúi đầu nhìn Mặt đất đột nhiên nứt ra một khe lớn Từ dưới đất phun lên một cái mùi dầu chám nồng nặc Chân càng lún sâu hơn nữa Ngay lúc này Dưới chân của Quách chấn Thiên đột nhiên ló ra một cái lưỡi dài màu tím đen Đầu lưỡi trẻ làm đôi Cái gì đây Quách Trấn Thiên giật mình sợ hãi nhảy lên Chưa kịp nhìn rõ thì cái lưỡi đột nhiên phun ra một dòng nước mủ màu trắng đục như sữa bắn tung tué Quách chấn Thiên vội vàng ngửa đầu ra sau lộn một vòng Dùng mu bàn tay lau mặt kinh hãi mà kêu lên Bọt trắng ra Lời vẫn còn chưa dứt thì mặt đất lướt toát ra Từ dưới đất tru lên một con đại trùng Mọi người nhìn thấy thì đều mặt mày tái mét Bạch Thế Bảo cũng há ác miệng kinh ngạc Nhìn con đại trùng trước mặt cao bằng một người Toàn thân đỏ như máu Mắt đỏ đèn lồng Thân hình to như là thùng nước Đầu nhỏ dẹt và dài Hai mắt tròn lồi ra như là hai cái bánh bao Mí mắt chớp chớp liên tục Dưới cằm có hai mảng nhĩ màu vàng Lưỡi dài như là sợi dây thừng Thân phủ đầy vảy tròn Chân năm ngón đuôi dài và to như là roi sắt Con trùng này có tên gọi là kỳ đà khổng lồ Bởi vì tính tình hung dữ, thích chiến đấu Thường sống dưới nước Người mưu cương gọi nó là thủy cáp giới Lại vì chân có 5 móng Màng nhĩ đốm màu vàng nên gọi là ngũ trào kim long Nguy rồi Lâm kiểu thúc thấy vậy kinh hãi kêu lên Mọi người cẩn thận đó Đây là bản mệnh cổ của ma tổ Sao? Bản mệnh cổ ư? Mọi người nghe xong đều sợ hãi Quách Trấn Thiên đứng thẳng người Từ dưới đất bật dậy Chăm chăm nhìn con quái vật này Trong lòng căng thẳng chán đổ mồ hôi Da đầu từ đỏ chuyển sang trắng Mắt thì mất thần Đứng đó không biết phải làm gì Ngay tại lúc này không biết ma tổ từ đâu Lại lẻn ra phía sau mọi người ho một tiếng nói Con cổ trùng này đã theo ta hơn 20 năm Miệng rất khó tính đó Ăn thịt là phải có xương Ăn xương là phải có gân Ăn gân là phải có máu Ha ha ha ha Cái gì? Là ma tổ Mọi người thấy ma tổ đột nhiên xuất hiện phía sau đều kinh hãi Hóa ra trong lúc nguy cấp Thì ma tổ nhắm mắt ngưng khí Hai chân lóe lên thân hình dịch chuyển Thần không biết quỷ không hay từ trong kiệu lẻn ra ngoài Và nhân lúc này tế phóng ra bản mệnh cổ trùng Để thu hút sự chú ý của mọi người Nhân cội mà lẻn ra phía sau Mọi người lúc này đều bị con kỳ đà khổng lồ thu hút Hoàn toàn không để đến sự xuất hiện của ma tổ May mắn là ma tổ chưa ra tay ám hại Hiện tại thì các đạo trưởng đang bị kẹt giữa hai gọng kìm Xeo xeo xeo xeo Lúc này con kỳ đà khổng lồ như là người thấy mùi Thè lưỡi giò xét Nước dãi chảy dài ra từ khóe miệng Từng giọt rơi xuống đất Phát ra tiếng tí tách cực kỳ đáng sợ Quách Trấn Thiên đang đứng gần Nhìn thấy mà da đầu tê dài Nút nước bọt một cái Cạch cạch cạch Con kỳ đà đột nhiên vào thế chiến đấu, nghiến răng ken kết Cái đuôi như là roi sắt vung mạnh một cái, hướng thẳng về phía quách chấn thiên mà quất tới tốc độ cực kỳ nhanh, lực đạo cực kỳ mạnh, khoảng cách lại gần như thế Quách trấn thiên hoàn toàn không kịp phản ứng, và cũng chẳng ai có thể cứu được ông ta Quách trấn thiên mặt mày tái mét, chỉ cảm thấy một luồng gió mạnh đập thẳng vào mặt Chân run rẩy gió lùa vào tai Âm một tiếng, một tiếng nổ lớn Với kỳ đà đập trúng ngực của quách chấn thiên, đánh trúng huyệt đạo. Cú đánh này khiến cho xương ngực của quách chấn thiên vỡ nát, ngũ tạng lục phủ khí huyết xáo trộn. Khí suy huyết nghịch, lập tức nghẹt một ngụm máu, miệng há hốc, máu chưa kịp phun ra đã ngất đi. Tuy nhiên, chuyện đáng sợ hơn vẫn còn ở đằng sau. Con kỳ đà chưa dừng lại. Sau khi mà hạ cổ quách chấn thiên, thân hình nhảy lên giống như là một tia chớp lao tới. Dùng móng vuốt đâm thẳng vào chân của Quách Trấn Thiên Giống như là năm lưỡi dao nhọn Đóng chặt ông ta xuống đất Rồi há miệng cắn vào đầu của Quách Trấn Thiên Miệng kỳ đà màu tím đen đầy độc tố Chỉ cần một vết thương nhỏ dính phải nước bọt của nó cũng đủ mất mạng Quách Trấn Thiên bị kỳ đà cắn chặt Hoàn toàn không thể thoát ra được Nguy rồi, mau cứu Quách Đạo Trưởng Nhanh, mau thi triển pháp khí Vút vút vút vút vút Khi mà thấy Quách chấn Thiên sắp bị con kỳ đà khổng nồ lút chừng Các đạo trưởng lập tức nhân lúc con vật hơi chậm chạp đồng đoạt ra tay Sử dụng kiếm gỗ, bùa chú, chuông pháp đánh vào người của nó Con kỳ đà nhanh như chớp, né tránh cực kỳ linh hoạt Miệng thì vẫn ngậm chặt thân hình của Quách Trấn Thiên di chuyển khắp nơi để mà tránh đòn Bên cạnh đó thì mấy vị đạo trưởng khác chăm chú theo dõi ma tổ Sợ hắn đánh lén từ phía sau Đúng vào lúc này bỗng nhiên có người hét lên Không tốt rồi Sao lại thiếu mất một con bé kia nhỉ Con bé sao Mọi người liếc mắt nhìn xung quanh Quả nhiên không thấy bóng dáng của linh dao đâu cả Lúc này ma tổ cũng cười gần Các người đừng phí công tìm nữa Ta đã dùng nó để mà tế cốt rồi Cái gì Tế cốt sao Ma tổ chỉ tay về phía con kỳ đà cười mà nói Cốt thuật vừa hại người vừa hại mình Tế cốt thì càng làm tổn thương tinh khí của người Dùng cốt thuật lâu ngày Tinh khí sẽ bị cốt trùng hút sạch Khiến hồn phách suy hiếu Mỗi khi mà cốt thuật bùng phát Người nuôi cốt phải làm lễ hiến tế Hao tổn tinh huyết để mà nuôi cốt trùng Mà tổ ta đây luyện được nhiều cốt trùng như vậy Nếu dùng chính bản thể của mình để mà nuôi dưỡng Thì e rằng đã chết từ lâu rồi Mọi người nghe xong thì đều sừng sút Ngay vào lúc đó đột nhiên phía sau vang lên một tiếng bộ mọi người liếc nhìn thấy Bạch tế bào ngã quỵ xuống đất ba hồn b 7ĩa nàoo thoát ra khỏi thân thể quét mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại trên người ma tổ sau đó hét lớn với cả Lâm Kiểu thúc Lâm đạoo trưởng mau cho tôi một tấm bùa chú được Lâm Cửu thúc vội vàng hiểu ý liền phóng ra một tấm khống thân vù về phía của Bạch tế bào Bạch tế bảo lập tức đón lấy chân đạp gió âm Ba bước làm thành hai bước Vòng ra phía sau ma tổ Dồn hết sức lực đập mạnh vào người của ma tổ Hả hồn sao Ma tổ cảm thấy có gì đó động đậy phía sau Quay đầu nhìn lại nhưng chẳng thấy ai cả Chỉ nghe buộc một tiếng Thân thể chấn động Ông ta kinh ngạc kêu lên Cái gì thế này Lời vừa mới dứt thì ma tổ cảm thấy toàn thân tê dại Tấm bồ chú đã thấm vào trong cơ thể Tay chân đột nhiên mất kiểm soát Giống như là con dối bị lâm kiểu thúc từ xa điều khiển Ma tổ nhú mày lại trong lòng thầm kiểu Sao bọn chúng lại nghĩ ra cách Dùng hồn xuất xác để trấn đáp ta sao Lâm cửu thúc từ xa hét lớn Ma tổ còn không mau chịu trói chị trói đầu hàng sao Ma tổ không đáp trong lòng cười thầm Các người chấn náp ta cũng là vô thôi Bản mệnh cốt của ta không phá Ta chẳng sợ gì cả Bạch thế bào thấy thân thể ma tổ cứng đờ Vội vàng hét lên Lâm đạo Bạch. trưởng thành công rồi sao Thành Lâm kiểu thúc còn chưa kịp nói hết câu Thì biểu hiện trên mặt cũng cứng đờ Từ từ giơ tay chỉ về phía sau lưng Bạch thế bào ngẩn người nói Bạch, Bạch, Bạch Quýnh Đệ Đằng sau của người kìa Bộp Đúng lúc mà Bạch Thế Bảo đang âm thầm vui mừng Đột nhiên cảm thấy vai nặng chĩu Nghe thấy một giọng nam khàn khàn vang lên Huynh đệ, người phạm sai lầm rồi Bạch Thế Bảo quay đầu nhìn Chỉ thấy phía sau có một nhóm người mặc đồ đen, mặt trắng bạch Thắt lưng đeo khóa sắt, khoác áo tang, chân đi ổn quan Một người trong số đó thì trợn mắt giận dữ Vừa nói vừa khóa chặt chừng xích vào cổ tay của Bạch Thế Bảo Bạch Thế Bảo ngẩn người ra hỏi cười Có người là ai Người đó liền hét lớn Là âm binh địa phổ Lời vở mấy thốt ra Bạch Thế Bảo kinh hãi như bị sét đánh Tim đập thỉnh thịch suốt nữa nhảy ra khỏi cổ họng Cái gì âm binh sao Bạch Thế Bảo trợn mắt như hai chấm mực Lòng đầy hoang mang Chuyện dương gian Phải giải quyết ở dương gian Nhưng nợ âm phủ phải giải quyết ở âm phủ Trời vẫn còn mưa Nhanh nhanh, chóng chóng Theo chúng ta lên đường thôi Âm binh đó nói thẳng Giọng nói như là một luồng gió đục Khiến cho mọi người cảm thấy u ám Đầy vận đen Nói rồi âm binh đó lại khóa thêm một chiếc cọng Vào cổ tay kia của bạch tế bào Cách cách một tiếng khóa chặt lại Chết rồi Chuyện này hỏng bét cả rồi Bạch Thế Bảo cảm thấy chiếc còng nặng như là trăm cân Kéo vai xuống Hai tay buông thóng trước ngực Sức lực đã bị phong tỏa hoàn toàn Hoàn toàn không còn chút sức lực nào nữa Thôi Thời gian không còn sớm nữa Lỡ hẹn thì không chịu trách nhiệm được đâu Lời vừa mới dứt lại nghe bổ một tiếng Hai ông binh khác liền tiến lên Kéo thêm sường xích vào chân của Bạch Thế Bảo Ông binh tỏ ra không kiên nhẫn Vừa hối thúc vừa kéo đẩy Bạch Thế Bảo đi về phía trước Lúc này thì Lâm Cửu Thúc đang tập trung thi ấn Thi triển pháp thuật khống chế ma tổ Sợ rằng chỉ cần một chút lơ là Hắn sẽ lại thi triển cốt thuật Mắt thấy Bạch Thế Bảo gặp nạn Nhưng Lâm Cửu Thúc không thể rời đi Và càng không thể ngờ rằng Giữa lúc đại địch hiện tiền Thì âm binh địa phủ lại xen vào Khiến tình hình càng thêm hốt loạn Lâm Kiểu Thúc liền hét lớn Bạch Thế Bảo huynh đệ Chuyện gì vậy Bạch Thế Bảo nghe tiếng quay đầu lại hết Lâm Đạo trưởng Mọi người đừng lo lắng cho tôi Nhất định phải cẩn thận đó Lời vẫn còn chưa dứt Thì âm binh đã kéo Bạch Thế Bảo đi Nói với cả mọi người Làm nhàm làm gì Người chúng ta đã bắt rồi Đến lúc chôn thì chôn Đến lúc đốt tiền thì đốt Có gì phải hỏi Trước khi mọi người kịp định thần Thì mấy tên âm binh Đã dẫn Bạch Thế Bảo về hướng Tây Biến mất trong nháy mắt